Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phát hiện mình đang nằm trơ trọi một mình Giữa ngôi miếu hoang cạnh bên nghĩa địa Anh không tin Bởi vừa trải qua một cuộc mây mưa như lạc trốn đào nguyên Sao lại trở về thực tại một cách phũ phàng đến như thế Và Quang đã lang thang đi tìm bóng dáng của thanh tuyển Như nàng như một cái hồn ma Hỏi ai chung quanh đó người ta đều lắc đầu bảo Nơi này gần nghĩa địa Ngôi miếu kia bỏ hoang từ hơn chục năm nay Đâu mà có ai dám đặt chân tới chứ. Anh hỏi một cô gái nào đó thì không khéo lại làm ma cũng nên. Quang giận giữ bỏ đi. Nhưng trong lòng lại không yên. Nửa nghi hoặc, nửa thì nhớ nhung. Cuối cùng Quang chọn giải pháp mà anh cho là hay nhất. Tìm về ngay thôn An Lý. Ông trưởng thôn vừa nhìn thấy Quang tỏ ra lo lắng. Này, trông cậu xanh sao bệnh hoạn quá cậu Quang à. Có việc gì phải không? Quang hỏi ngay. Ông nói thật cho tôi biết đi. Ở thôn này có cô gái nào tên là Thanh Tuyền không vậy? Trưởng thôn nghĩ không lâu, lắc đầu bảo. Thôn này gồm toàn người thiểu số thôi, cho nên tên đều mang âm hưởng dân tộc Bana không thể có cái tên như vậy đâu. Thế thì ở thượng nguồn con sông này, ông trưởng thôn một lần nữa lắc đầu. Nơi khác thì tôi càng không biết. Nhưng câu hỏi làm gì? Quang còn chưa tiện nói ra, anh đang ngập ngừng. Bỗng trưởng thôn kêu to. Có phải vì cái này không? Ông ta vừa hỏi vừa chạy vào nhà lấy ra chiếc khăn màu đỏ. Vừa trông thấy Quang đã reo lên. Đúng là của nàng ta rồi. Ông trưởng thùn chép miệng. Tôi đoán ra ngay chuyện này liên quan tới cậu rồi. Cái cô Thanh Tuyền ạ mà cậu vừa hỏi phải chăng là người này? Quang phấn khởi. Dạ đúng rồi. Ông biết nàng ta sao? Không biết. Nhưng chuyện của cậu tôi đoán ra ngay. Có phải hôm đó ở đây cậu gặp một cô gái nào đó không? Ở cái thế chẳng giấu được, Quang đành thú nhận. Xin lỗi ông trưởng thôn, quả là tôi có quen một người. Anh đem chuyện gặp Thanh Tuyền kể sơ qua cho ông nghe. Vừa nghe xong, trưởng thôn thở dài. Không ngờ cái người vướng vào chuyện này lại là cậu đấy. Thôi cũng là định mệnh thôi mà. Ông không nói gì thêm, ra hiệu cho Quang đi theo mình ra đúng chỗ mô đá nơi mà Quang gặp Thanh Tuyền. Chỉ tay xuống phía dưới vực, ông bảo Dưới đó có một nấm mộ Có phải cậu gặp ai đó ở đây không? Hoàng gật đầu ngay Dạ đúng, gặp ngay tại mô đá này này Ông trưởng thôn thở dài Vậy là không sai rồi Từ lâu tôi nghe người ta kể chuyện Đêm đêm đi qua đây Họ thường thấy một bóng người ngồi trên mô đá Do không tin chuyện ma quỷ Nên tôi không cho rằng đó là ma Nhưng mà qua lời kể của cậu Tôi hiểu ra rằng cậu đã gặp ma rồi đó. Quang vẫn cố cãi. Nàng ta nhất định không phải là ma. Nàng ấy là... Thôi cậu nhớ lại xem đi. Những lần cậu ngất đi và hôn mê đều có liên quan tới những cuộc hẹn hò giữa cậu với người đó. Rồi cái chuyện con gà nướng hôm đó nữa. Ai làm được chuyện lạ thường kia nếu không phải là ma? Quang giấu biệt chưa kể cái đoạn sau lúc anh và Thanh Tuyển gặp nhau trong ngôi miếu hoang. Nhưng liên hệ lại anh chợt dùng mình Nhưng dù vậy trong lòng anh vẫn nhớ nàng ra giết Anh lầm bẩm Làm cách nào gặp lại nàng đây Ông trưởng thôn lo lắng Này nha Cậu phải bỏ ngay ý nghĩ gặp lại cô ta đi Không hay đâu Mặc dù từ nọ đến giờ nàng ta chưa hề gây ra chuyện gì nguy hại cho ai ở cái thôn này Nhưng dẫu sao thì đó cũng là hồn ma Rồi ông kể lại Cách đây nhiều năm rồi Chính tôi khi đi săn cá ở dưới sông kia Đã vớt được xác một cô gái lạ. Có lẽ trôi từ thượng nguồn xuống. Không rõ nhân thân cô ta. Cũng không tiện đi tìm. Nên cuối cùng tôi mai táng ở chỗ này này. Định sau đó có thời gian. Sẽ lên thượng nguồn tìm hiểu báo tin. Nhưng rồi bận biệu công việc. Nên quên bẵng đi. Vậy thượng nguồn cách đây bao xa? Dòng sông này bắt nguồn từ biên giới. Xa lắm. Nhưng có một ngôi làng cách đây hơn nửa ngày đường thôi. Có thể người này ở thôn đó đó. Nói xong, ông ta có vẻ lo lắng Bởi nhìn ánh mắt của Quang Ông hiểu rằng anh chàng này sẽ không bỏ qua điều đó Rồi quả đúng như vậy Ngay chưa hôm đó thôi Trong lúc ông trưởng thôn còn nghỉ trong nhà Thì Quang đã một mình băng rừng Lên thượng nguồn dòng sông Quang tìm được ngôi làng bên sông Không khó lắm Và chẳng hiểu do ngẫu nhiên hay có ai đưa lối dẫn đường Ngay ngôi nhà đầu tiên Quang ghé vào hỏi Anh đã tìm ra manh mối của Thanh Tuyền Ngay giữa gian nhà đó, Quang thấy một bàn thờ nhỏ, bên trên là bức ảnh chân dung của Thanh Tuyển. Chủ nhà là một người phụ nữ hom hem bước đi khó nhọc, từ trong bước ra hỏi Quang: "Anh kiếm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"